60. Sau khi công trình ngầm của Ban Kinh doanh dược đại Đông Á hoàn thành, quân đội Nhật đóng lâu dài ở đây được gọi là Bộ đội Bí số 429. Ngày 29 tháng 4 là sinh nhật của Thiên Hoàng Hirohito, Đại tá Kuroki Katsu ở Đông Bắc đã được gọi điện nhắc nhở các sĩ quan rằng các anh sẽ cảm nhận được tầm quan trọng của chi đội bé nhỏ này trước khi công trình ngầm hoàn tất. Rama Sunateru đã cảm thấy ngờ ngợ kinh hãi Về công tác rất đáng tự hào của mình Vụ xử lý các trắng đinh bỏ trốn tập thể Đã khiến anh vắt óc suy nghĩ về con đường Và sứ mệnh mà mình đã lựa chọn Đám trắng đinh người thiểm tay ấy Bị bắt về đây làm việc Họ bất mãn với cuộc sống khép kín Và việc khổ sai cực nhọc Đã bàn nhau bỏ trốn tập thể Vào giờ chót Họ đã bị nhân viên đặc biệt do quân Nhật cải cải cách nằm vùng phát hiện ra. Kịp thời báo cáo lên cấp trên, không một ai trong đám trắng đinh được trốn thoát. Sĩ hoàng Yasuzaki Munomitsu được cấp trên chỉ thị đã thi hành một quyết định khiến rama ma. Sunotaru cực kỳ ghê sợ, đưa những trắng đinh bỏ trốn vào một căn phòng nhỏ dưới tầng ngầm để thí nghiệm hơi độc. Họ là những vật thí nghiệm hơi độc đầu tiên. Chỉ sau 10 phút, 65 Tráng Đinh đã tắt thở. Kể từ đó, ác mộng đã lặp lại nhiều lần vào trong đêm khuya. Trước đó, Rama Sunataru đã nhận nhiệm vụ nghiên cứu về sinh lý cơ thể con người và vi trùng học. Anh còn nhớ lần đầu tiên quan sát thân thể người còn sống bị giải phẫu. Anh đã thấy lợm giọng phải chạy vào trong nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Nhưng sau những lần quan sát cho đến khi chính tay anh đã giải phẫu người còn sống. Thần kinh anh đã vững vàng, nói đúng ra là đã trơ. Anh tin rằng những người còn sống bị mổ xẻ và cảnh tượng tàn khốc mà anh đã phải chịu đựng đều là vì góp phần cống hiến cho khoa học, tận trung với thiên hoàng và đất nước Nhật Bản. Những điều anh đã học trong đại học y Và học viện quân y lục quân trước đây đã được củng cố Rama Sunateru rất tinh ở chức trách của mình Anh muốn trở thành một trang nam nhi kiên định Một nhân tài nổi bật Có những cống hiến cho đất nước và cho xã hội Nghiên cứu vi trọc trùng học Nắm được kỹ năng chuyên sâu về chiến tranh vi trùng Là sự cống hiến ở tầm cao đối với đất nước và thiên hoàng Nhưng việc trừng phạt các trắng đinh bỏ trốn Rõ ràng là sự tàn sát trần trụi tuyệt đối Họ không khiêu kích, chống cự Họ không phải quân nhân Giết họ thì có ý nghĩa gì? Một là để cánh cáo Dân Trung Quốc có câu Giết gà để dọa khỉ Hiện vẫn còn hơn 200 trắng đinh ở nơi đây Nếu chúng cũng lăm le bỏ trốn Thì chúng ta phải kịp mà ứng phó Yasuraki Munamitsu Nhận ra tâm trạng bức xúc Của Rama Sunateru Hai là để trừng phạt Anh cũng biết rồi Nước Nhật chúng ta sở dĩ Có được cảnh thanh bình yên ổn như ngày nay Là kết quả của sự trừng phạt Nghiêm khắc và rõ ràng Điều quan trọng nhất Là để giữ bí mật về sứ mệnh của chúng ta Trên đời hiện chỉ có vài người biết Thậm chí chỉ đoán Về bí mật của chúng ta Liên Xô và Mỹ cũng có đội quân tương tự Như chúng ta Và cũng tuyệt mật Xét từ khía cạnh Thì đám trắng lên kia Sớm muộn gì cũng phải trở thành Các vật thí nghiệm của chúng ta Lần này chẳng qua Là tử thần đánh gõ cửa hơi sớm một chút mà thôi Ý anh là Rama Sunataru Nhìn vào mắt của Yashusaki munemitsu Anh không nhận được sự an ủi Hoặc sự khuyên giải Trái lại Nỗi kinh hãi trong anh lại càng tăng lên Đúng thế đấy, toàn thể bọn rắn đinh đang thi công sẽ phải bước vào trong phòng hơi độc Hoặc phải nằm trên bàn mổ của chúng ta Rama đã mất ngủ, công trình đã xây cất xong, cuộc tàn sát đã kết thúc, tất cả đều vào tĩnh lặng Người bình thường phải đối mặt với sự tàn khốc ghê gớm, sẽ suy sụp hoàn toàn Hoặc sẽ tê liệt không còn biết gì nữa Người bị tác động để có ý chí cải tạo hiện thực Luôn là thiểu số Rama Sunataru không thuộc nhóm người ít ỏi ấy Sự nhiệt tình đối với sự nghiệp đã lựa chọn Khiến tàu ốc anh đã bị tê liệt Anh thậm chí đã tham gia nhiều vụ giải phẫu cơ thể sống Sự thật là trong đơn vị bộ đội bí số 429 Ở dưới kiến trúc ngầm này Người có kiến thức bệnh lý học và giải phẫu học vững nhất Có tay dao cường nhất chính là Rama Sundateru với một dáng vẻ rất thư sinh trí thức Anh đã thật sự tê liệt những xúc gỗ Cách gọi lúc đó, ấy dãy dụa thét gào, những ánh mắt phẫn nộ và quán hờn đều trở thành rác thải của y tế Trước thứ tình cảm cạn kiệt trợ lý, sau khi người ta đã nhìn, mãi rồi cũng sẽ quen mắt Rama Sunateru là một tài năng nổi bật sắp được Trung tướng Ishiro Ishi cất nhắc. Trước khi đến Giang Kinh, anh đã kiến tập các phân đội khác và nhận ra rằng các nghiên cứu của bộ đội bí số 129 nửa năm qua và các đơn vị chiến tranh vi trùng, chiến tranh quá học như chi đội Bắc 1855 ở Bắc Kinh, bộ đội 1644 chữ Vinh ở Nam Kinh giản khác nhau là mấy. Họ nghiên cứu các diễn viên bệnh tật sau khi cấy vi trùng vào trong cơ thể. Kuroki Katsu và Rasuzaki Munemitsu đều không đề cập với Sama Sunotaru về bí mật của bộ đội bí số 429 là đang ở đâu. Cho đến mùa thu năm ấy, đó là một ngày giữa mùa thu ấm u, Rama đã làm việc liền vai giờ Anh muốn hử một chút ánh sáng tự nhiên Bèn khoác áo lên rồi Lên trên mặt đất hít thở làng không khí ấm và lạnh Anh nhìn thấy bầu trời Nhưng không thấy được mặt trời Vì trên này mưa đang văng văng che lấp Cánh đồng của Ban Kinh doanh Dược phẩm Đại Đông Á Bỗng mở rộng Một xe tải có in thương hiệu Đại Đông Á Chạy vào trong làng mưa bụi Anh nhận ra ngay Lại một đám gỗ được chở vào Danh từ gỗ này trong tiếng Nhật chỉ gỗ cây, còn nguyên sơ, tức là tiều phu có thể tùy ý chặt phá, cưa đục. Đám người bị dùm làm vật thí nghiệm, họ là những tù nhân hoặc tù binh ở các nơi đa phần là người Trung Quốc kháng Nhật. Cũng có một số đảng viên cộng sản của Liên Xô hoặc người Âu sang giúp đỡ cách mạng Trung Quốc. Chắc chắn họ sẽ bị làm vật thí nghiệm, vì cho đến bây giờ, Ngoài một số ít người đang trong diện quan sát ra, đa số sau khi bị giải phẫu cơ thể, sống đều bị đưa vào trong lò thiêu. Lò thiêu và buồng thí nghiệm hơi độc cùng chung một gian nhỏ ốp gạch men. Phía dưới là một lò đốt điện hiện đại, nguyên liệu của nó là than đá, dầu hoặc là khí ga. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe tải này tiến vào, cảm giác của Sama Sundateru vẫn bình thường. Anh thật sự đã bị trơ nên cảm thấy bình thản Anh biết mình vốn có trái tim mình mềm yếu Sự tê liệt là thứ vỏ bọc rất tốt dành cho nó Chiếc xe tải phốc thẳng vào nhà Để xe của khu nhà Cảnh vệ đóng ngay cánh cửa lại Anh hình dung thấy đám gỗ Kéo nhau xuống dưới xe Rồi bị lùa đến một nơi vô định Nhưng thật ra chỉ là chốn bi ai đã được xác định Anh khẽ thở dài Anh Vương Tây vặn hồng thư giãn, rồi quay vào khu nhà xuống cầu thang, bước trên hành lang ngầm, ở hành lang cách 5 mét, treo lên một ngọn đèn có ánh sáng rất yếu. Anh vẫn có thể nhìn thấy đám gỗ mới kia đang bị các hiến binh áp tải, chở đến lượt xuống thang máy Đặt gỗ thứ nhất do ba hiến binh áp tải đã vào thang máy chỉ còn lại 4 hiến binh. Trong coi cho hơn một chục tù nhân Rama Sunateru nghĩ bụng Nếu lúc này mà có đám gỗ kia bỗng nổi khùng Không gian ở đây chặt chọi Không thể kịp trấn áp Thì bốn chiến binh kia sẽ lâm nguy Nhưng anh khỏi cần lo Vì biết rằng đám tù binh kia sẽ không nổi khùng Anh thường ngạc nhiên vì người Trung Quốc Phản kháng như là không nhảy vào một cách quyết liệt Hèm khi thấy họ có hành động liều lĩnh, nhưng anh vừa nghĩ đến tay thì đám gỗ kia đã bị ra tay. Một người thân hình to cao bỗng ghi một gã hiến binh vào tường, đôi tay đeo còng chặn ngang họng y. Ba gã hiến binh đang định nổ súng thì bị đám người còn lại bao vây chặn đứng. Có tiếng phụ nữ kêu lên: "Cướp lấy súng của chúng nó." Sama vội kéo còi báo động gắn ở trên tường. Tiếng còi rú Nơi trong khu nhà hầm Rồi anh rút một khẩu súng ngắn Chạy đến chỗ đang đánh nhau Anh thấy một phụ nữ Đã lấy được khẩu súng trường Và đang lâm lâm Đâm vào một gã hiến binh Anh quát to Đứng lại nếu không ta sẽ bắn Khẩu súng đã chỉ vào gáy Của một người phụ nữ kia Cả đám người Đều dừng lại Các binh sĩ Nhật Bản đang chạy từ hai phía Vào trong hành lang Đám tù nhân kia đã được giết, đã giết được mấy gã hiến binh thì cũng không thể nào mà trốn thoát được. Bỏ súng xuống, xuống, Rama ma, nói bằng một tiếng Trung Quốc. Người phụ nữ bỏ súng xuống, xuống, chậm chậm quay đầu lại. Anh nhìn thấy một đôi mắt phẫn nộ căm hờn, sen lẫn bi ai và khuôn mặt rất quen. Khuôn mặt mà hồn anh vẫn ngày đem vương vấn, đó là Hà Linh Tận. Dù là trong cơn ác mộng đáng sợ đến đâu Rama Sunataru vẫn không thể ngờ Con gái mà anh đã từng yêu thương Vô bờ vô bến Lại có mặt ở cái hang động ma quỷ Trong lòng đất này Hà Linh Tử bình thản nói Hy vọng rằng anh đã quên được tôi